Bất quá này hồn châu bộ ráng nhưng thật ra không khó coi, tròn vo liền cùng một viên màu đen chân châu giống nhau, bất quá mặt trên quanh quần ánh sáng rồi lại ưu ám rất nhiều. Điển Tú Vân phát hiện chỉ cần là nhìn chầm chầm này viên hồn châu, thế nhưng có một loại muốn rơi vào đi hào giác cũng may Điển Tú Vân một phát hiện không đúng, liền vội vàng rời đi mắt, trong lòng ám đạo này hồn châu cũng thật không phải phản vận, xem ra đến trở về hảo hảo nghiên cứu một phen. Hảo hảo đem hồn châu thu hảo, này tương đương với là cá nhân chiến lợi phẩm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 Điện Tú Vân cũng coi như là tàn nhẫn hạ một phen công phu, đặc biệt ở chế phân thân trong quá trình, Điền Tú Vân ở trong không gian đem có thể dùng cho chế phân thân cao cấp nhất tài liệu đều vơ vét một lần, chẳng những thỉnh ba vị trưởng lao hỗ trợ, càng là trộm lấy một ít yên viên văn thần lông tóc. Nguyên bản Điền Tú Vân là càng muốn lấy yên viên văn thần máu, như vậy chế ra tới phân thân khẳng định càng giống hoa văn đảo, chỉ tiếc yên viên văn thần máu cũng không phải như vậy hảo lấy, cuối cùng cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo cầm chút yên viên văn thần đầu tóc. Điền Tú Vân ở làm này hết thệ thời điểm, tất cả đều là bí mật tiến hành, nàng tới vô vọng thiên chính là muốn tìm ma giới nhập cầu, do đó có thể tiến vào ma giới tìm kiếm vị diện truyền thống trận nhưng là trở lại nguyên bản vị diện sau. Điền Tú Vân lại không nghĩ làm hoa ra một chúng thất vọng, cho nên khối này hoa văn đảo phân thân, cùng với là vì Điền Tú Vân lừa mình dối người công cụ, chi bằng nói là vì trấn an những cái đó giúp nàng coi như thân nhân hoa ra người. Lại nói hồi cùng ác linh đại quân đối chiến, Điền Tú Vân vì tam đội thành viên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 Cho rằng nơi này bất quá chính là một chỗ bị vứt đi kiến trúc, hơn nữa hiện tại chính trừ các linh ở một khác chỗ cùng các tu sĩ đối chiến, suy đoán nơi này đại khái không có cái gì nguy hiểm, chính là nàng lại không biết cùng ngày bước vào vứt đi thần điện phạm vì khi, cũng đã bước vào nguy hiểm bên trong. Mà nơi xa hiên viên văn thần tuy rằng sử dụng ẩn thân phụ, nhưng là vì để ngừa vãn nhất, cho nên cũng không có dựa điển tú vân rất gần, hơn nữa hắn sở hữu tâm thần đều đặt ở điển tú vân trên người.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 là có thể cảm nhận được phẩm chất chi cao, chẳng qua đã ăn xong đan dược điển tú vân lại không có chú ý tới, mắt đều là hơi hơi nhắm. Tháng đến đem đan dược cấp điển tú vân uy đi vào, hiên viên văn thần mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhóm, có đan dược phụ trợ, hơn nữa hắn phía trước độ khí, điển tú vân lúc sau chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể không ngại. chương 542 phản thánh thần miếu, tuy nói nhìn không ra tới hiện tại rốt cuộc là cái gì canh giờ, bất quá hai người đều trong lòng biết rõ ràng lúc này không thích hợp lên đường.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 Hô nháo, chứ không nói ngươi là tu luyện chính là linh khí, bắt trước ma tộc hơi thở vốn là không thích hợp, lại nói lấy ngươi tu vi, chỉ sợ kia thận ma đằng một chút châm, ngươi liền trực tiếp chúng độc bỏ mình. Hiên viên văn thần ngữ khí châm xuống, căn bản là không đồng ý điển tú vân muốn chính mình đi làm chuyện này. Thận ma đẳng có bao nhiêu độc, cái này căn bản không cần đi nghiệp chứng, bởi vì đã từng những cái đó ý đồ nghiệp chứng người, đã sớm đã không biết đầu thai bao nhiêu lần, trong thiên hạ, ở hoàn giới ai dám hoài nghi thận ma đằng độc tính. ta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 Dùng đan hỏa bậc lửa kia một tiểu tiết thận ma Đằng Đường thận ma Đằng bị bậc lửa sau liền có nhẹ nhẹ khói nhẹ phiêu khởi mặcc diệt Lâm tay phải vùng lên đem ký ức thạch tế ở giữa không trùng ngay sau đó đôi tay không ngừng bắt đầu kết ấn, theo thận ma Đằng xương khói bắt đầu khuyết tán mặcc diệt Lâm cũng bắt đầu không ngừng hướng ký ức thạch chuyển vận năng lượng ngăn cách ngoài trận Điền Tú vân mắt trừng đại đại trong lòng khẩn trương không được đặc biệt ở thận ma Đằng bị bậc lửa sau nhưng cái đó khói nhẹ nhìn mờ mịt nhưng là nàng rất rõ ràng này đó khói nhẹ độc tính của Cường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 Mặc diệt lâm chịu đựng khó chịu trước một bước ngăn trở hiên viên văn thần động sau đó móc ra tới một cái trung hình pháp khí đem trận đậu kiên đều hút đi vào, lúc này mới chiều ngoài trận hiên viên văn thần đánh cái thủ thế. Cũng lâm, người như thế nào? Hiên viên văn thần đem ngăn cách trận vừa mở ra, điên tú vân liền lập tức vọt qua đi, nhìn mặc diệt lâm có chút biến thành màu đen môi sắc, trong lòng sốt ruột không được. Cựu ưu tục diệt mặc diệt lâm gian nan nói ra này 4 chữ sau, tức khác liền ngất đi, ở hôn mê phía trước Hắn còn đang suy nghĩ quên cùng Điển Tú Vân nói, làm nàng không cần lo lắng. Cũng lâm. Điển Tú Vân vừa thấy mặc diệt lâm ngất đi, tức khắc đại kinh thất sắc, còn tưởng rằng hắn đây là không được. Đừng nóng nội, ta đến xem. Hiên viên văn thần đi tới đem hôn mê chung mặc diệt lâm đỡ nằm xuống, sau đó bắt đầu vì hắn làm cẩn thận kiểm tra. Điển Tú Vân ở một bên làm nhìn cũng giúp không được nội, trong lòng tuy rằng thực lo lắng, chính là lại sợ ra tiếng quái dày đến hiên viên văn thần, đành phải rồi dám đếm trên đầu ngón tay.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 có thể thấy được này chỉ đột nhiên xuất hiện cao dài ác linh thực lực chi cao. Điền Tú Vân nhìn hiên viên văn thần khỏe miệng tràn ra máu tươi, căn bản đều không cần hỏi, liền biết này nhất định là thương thực trọng, phải biết rằng lòng tộc thân thể chi cường, kia chính là xếp hạng hoàn giới đệ nhất, có thể ở trải qua một đạo phòng ngự cháo giảm sóc hạ còn có thể đem hiên viên văn thần thương đến, có thể thấy được này chỉ ác linh thực lực có bao nhiêu cao. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. chương 552 nguy hiểm thời điểm.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 Kêu chỉ đáng chết ác linh lại bắt đầu tân một vòng ngẩn thân, mà nguyên bản kia chỉ ác linh đầu lĩnh càng là thông minh ở đánh lén sau trước tiên công kích lại đây, kể từ đó, hai người càng là liền thở dốc thời gian đều không có. Cơm miệng. Hiên viên văn thần trầm rộng giống giận cho dù là đi tìm chết, hắn cũng không có khả năng ném xuống điền tú vân đào tẩu, húng chi hắn biết rõ, hắn có biện pháp làm hai người đào tẩu, chẳng qua yêu cầu thời gian thôi. Điền tú vẫn nhấp môi, trong lòng quyết định chờ hạ liền mê đi hiên viên văn thần.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 Đương nhiên, nếu là hiên viên văn thần chính là hoa văn đảo, kêu kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Hiên viên văn thần có chút chố mắt nhìn Điền Tũ Vân, hắn không nghĩ tới đối phương thái độ như thế kiên quyết, có lẽ hắn nên đáp ứng, chính là miệng khép khép mở mở vài lần, cũng phát không ra một chút thanh em tới, bởi vì hắn biết rõ, hắn không muốn từ bỏ Điền Tú Vân, mặc kệ hắn cùng hoa văn đảo chi gian có hay không quan hệ. chương 555 chủ nhân không thay đổi.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 cũng là hiên viên văn thần vì tu bổ hảo nguyên thần sau tính toán dùng. Đêm này bốn dạng đồ vật thu hảo sau, hiên viên văn thần liền ra thần điện mật thất, hắn muốn tìm đều tìm được rồi, cũng biết kế tiếp hẳn là làm như thế nào, đến nơi hắn nguyên thần vì cái gì sẽ thiếu hụt, phòng trưng phải chờ tới hắn tìm về này bộ phận thiếu hụt nguyên thần mới có thể biết. Rời đi thần điện mật thất sau, hiên viên văn thần liền đi tìm Điển Tú Vân, về hắn không có hoa văn đảo này bộ phận ký ức sự tình, hắn còn muốn hòa Điển Tú Vân nói một chút.